Bách luyện thành tiên. huyền Vũ. chương 3588 Huyền Vũ Trân Linh Trần. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên biểu lộ kiên nghị vô cùng cần phải vượt qua nguy cơ trước. Mắt cũng không phải có lòng tin có thể. Tại tu tiên giới đối mặt gian nan hiểm trở tin tưởng cố nhiên là rất trọng yếu thừa tố. Nhưng cùng mà so sánh với thực lực mới được là để nhất vịt. Điểm này, Lâm Hiên tâm lý nắm chắc. Cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là chậm rãi điều. Tức tận khả năng bảo tồn thực lực của mình. Oanh! Tiếng sét đánh truyền vào lỗ tai. Đỉnh đầu kiếp vân bắt đầu cuồn cuồn theo cái kia cái phếu hình dáng. Vòng xoáy trong phúng ra nguyên một đám đủ mọi màu sắc quang cầu. Từng cái quang cầu đều trói mắt vô cùng đường kính ước chừng mười. Trượng có thừa. Về phần nhan sắc, các thì diễm lệ chói mắt, xích tranh. Hoàng lục thanh lam tử tại trong tư không lóe ra sắc bén sáng bóng. Lâm Hiên trong nội tâm bắt đầu bồn chồn, dự cảm bất hảo hiện hiện mà ra, cũng không phải là hắn chuyện bé xé ra to. Vừa mới gần kề một cách hỏa cầu tựu lại để cho chính mình luống cuống tay chân rồi. Giờ này khắc này, đối mặt cuộc diện muốn phức tạp rất nhiều, không cần Phải nói tự nhiên là gấp bội khó chơi rồi. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Những đủ mọi màu sắc kia quang cầu liền. Hướng lấy chính mình nện đã tới. Mỗi một khỏa đều là quy lực bàng bạc. Ẩm chứa lực lượng thuộc tính. Cũng là hoàn toàn bất đồng. Đối mặt công kích như vậy. Lâm Hiên không trần chờ. Cở cung tu du kiếm tế lên. Kiếm quang như mưa. Dùng bản mệnh pháp bảo vô thượng uy lực. Ứng phó trước mắt sắc bén công kích, trong lúc nhất thời tiếng bạo liệt kinh thiên động địa, những quang cầu kia cũng thật đúng không phải chuyện đùa thỉnh thoảng, có kỳ là biến hóa hiển hiện mà ra cũng tựu lâm hiên bổn mạng bảo vật, đổi một gã cùng giai tu tiên giả chỉ sợ liền cái này sóng công kích cũng sẽ biết khó có thể ứng phó, hữu kinh vô hiểm lâm hiên trèo chống được cũng không tính quá mức, gian nan. Dù sao cổ cung tu du kiếm uy lực không tầm thường Này tiêu so sánh Hạ lại để cho Lâm Hiên áp lực giảm bớt rất nhiều Cái này sóng công kích sẵn co ước chừng thời gian một chén trà công Phu sau đó rút cuộc cáo một giai đoạn Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra còn không kịp thở dốc Mới nguy hiểm lại Ánh vào trong tầm mắt Xoạp xẹp Phản phất cái gì nghiền nát thanh âm truyền vào lỗ tai theo đầu kia Đỉnh vòng xoáy trong lại phúng ra không ít chuyện cổ quái vật. Không cũng không thể nói cổ quái là từng đạo vòng ánh sáng bảo vệ. Lơ lượng lên đỉnh đầu thượng diện. Linh khí nồng đậm vô cùng ẩm ẩm còn tàn mát ra làm lòng người vì sợ. Mà tâm dung động pháp tắc chi lực. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại những vòng ánh sáng bảo vệ này lai lịch. Tuy nhiên không rõ ràng lắm nhưng cho cảm giác của hắn so với vừa. Rồi quang cầu, muốn đáng sợ rất nhiều. Ô, thầy lương phong cách cổ xưa thanh âm lớn làm. Sau đó vòng ánh sáng bảo vệ tản ra. Nguyên một đám thâm ảo phong cách. Cổ xưa phù văn ánh vào tầm mắt. Lâm Hiên kiến thức huyên bác, nhưng trước mắt này chút ít phù văn nhưng... Lại một cách đều không nhận biết. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là những phù văn. Này to đến không hợp thói thường tựu phản phất một tòa một tòa phòng Ốc Lâm Hiên trong nội tâm ẩm ầm cảm thấy có chút không ổn Đã thấy đỉnh Đầu phù văn hào quang đại tố đột nhiên vặn vẹo biến hóa đi lên Sau đó chim thú trùng cá huyến hóa thành đủ loại sinh vật Trông rất sống động cũng không hung áp Có thể phát ra linh áp lại là Không như bình thường Toàn bộ hướng về Lâm Hiên bổ nhào qua rồi Còn giữa đường tự phun ra đủ loại phong nhận ánh sáng. Luận uy lực, xa so vừa rồi cái kia đủ mọi màu sắc quang cầu, muốn đắng. Sợ rất nhiều. Lâm Hiên không chỗ có thể trốn. Cách này không kỳ lạ quý hiếm, đối mặt. Thiên kiếp, vốn là cũng chỉ có tròi cứng địa phương. Lâm Hiên hít vào một hơi trên mặt nhưng không thấy vẻ bối rối. Tay, phải nâng lên một đảo pháp quyết đánh ra. Động tác của hắn tùy ý thành thảo. Tay vừa buông. Không thể tưởng. Tượng nổi một màn xuất hiện. Ô. Như là kèn thổi lên. Dưới chân bắt đầu lập lòe khởi một đảo một đảo. Hoa Mỹ linh quang. Là Lâm Hiên vừa rồi bố trí xuống trận kỵ. Giờ này khắc này. Vài tỏa Pháp trận đồng thời vận chuyển lại rồi. Cái kia phiêu phù ở Lâm Hiên bên cạnh thân bảo vật đột nhiên bắt đầu. Bay múa. Mục tiêu của bọn nó. Thì là vừa rồi do lòng đất dâng lên đến. Cột đá. Mỗi một kiện bảo vật chui vào một căn cột đá. Sau đó ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên dưới chân hiện ra một cái cực lớn mai rùa mặt ngoài hoa văn. Chảy rộng. Đây là huyền vũ. Đương nhiên không phải chân linh huyền vũ chỉ là bộ dáng tương tự. Đến cực điểm. Mấy bộ trận kỳ liền cùng một chỗ là huyền vũ chân linh trận. Danh như, ý nghĩa đó là để phòng ngự lực chắc chắn lấy sưng địa phương. Lâm Hiên tự đứng ở đó huyền vũ trên lưng đến khắp chung quanh cột. Đá cùng bảo vật dung hợp về sau, rõ ràng huyến hóa ra nguyên một đám. Mặt áo giáp cầm binh khí thạch người đến. Lớn nhỏ cùng chân nhân kém phản phất, phát ra khí tức đồng dạng không. Kém trong tay nắm lấy lợi kiếm giáo, hơi vừa khua múa thì có kim. Quang đem hư không xé sách như lấy những chim thú kia trùng cá xếp. Đi qua rồi. Nói sau bên kia, Huyến Nguyệt Nga trước người xuất hiện một cái cực. Lớn kén tầm. Thô, rốt cuộc đem nàng phong ấm chặt, nha đầu kia thật đúng là khó có. Thể ứng phó. Huyến Nguyệt Nga trên mặt, rất nhân cách hóa hiện ra một tia lòng còn. Sợ hãi. Dùng thực lực của nó, đánh lén một độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, vốn cho. Là, là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới thực động thủ, so với tưởng. Tưởng khó khăn bên trên rất nhiều. Chính giữa trải qua khó khăn chắc trở, nhiều lần đều thiếu chút nữa, lại để cho nha đầu kia chạy ra tìm đường sống mất. Còn tốt chính mình là người thắng sau cùng, có nha đầu kia nơi tay. Không lo cái kia họ Lâm tiểu gia hỏa không đem Ngọc La Phong giao ra. Một khi đã có vật ấy, chính mình tiến giai độ kiếp hậu kỳ. Liền đem là Ván đã đóng thuyền địa phương Đồ kiếp hậu kỳ Không những được giấy rùa thỏ nguyên trói buộc Hơn Nữa chính mình còn có thể rút đi yêu thân Hóa thành hình người Nhất niệm đến tận đây Nó con mắt nhắm lại trên mặt lộ ra rất nhân Cách hóa trở mong cùng mừng rỡ Nhưng mà đúng lúc này Ẩm Ẩm thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai Thanh âm kia chi bàng bạc Lại để cho người đột nhiên biến sắc Huyễn Nguyệt Nga liền tranh thủ thần thức thả ra Cái này tìm tòi chắc tự khiến nó trừng lớn mắt châu Không có khả năng như vậy thanh thí Như vậy quy mô là tấn cấp độ Kiếp hậu kỳ thiên kiếp đáp xuống Cái kia lâm tiểu tử điên rồi sao Hay vẫn là đầu có vấn đề Rõ ràng lựa chọn ở chỗ này độ kiếp Huyến Nguyệt Nga cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Cũng khó trách nó hậu chi hậu giác chút ít Vừa rồi cùng Nguyệt Nhi Chiến đấu là ở huyến thuật trong không gian, hồ nước này lại có chút. Đặc thù cho nên một mực không có phát hiện bên ngoài không ổn cho. Tới giờ khắc này thiên kiếp đã ầm ầm đáp xuống. Lúc này thời điểm có thể không kịp suy nghĩ vì cái gì, huyến nguyệt. Nga cũng không muốn bị tai bay vả gió, vội vàng lại trốn vào huyến thuật trong không gian. Nói sau lâm hiên đối mặt đợt thứ hai thiên kiếp, hắn không có mù Quán công kích mà là tận lực mượn nhờ trận pháp chi lực. huyền Vũ Trân Linh trận không chỉ có phòng ngự không tầm thường tại. Công kích phương diện cũng có thường dai biểu hiện. Đương nhiên trận này pháp thập phần xa xỉ, không chỉ có cần mấy bộ. Trân quý trận kỳ còn cần hơn trăm kiện phẩm chất cực cao bảo vật mới. Có thể bố trí xuống. Tại Linh giới chứ danh trong trận pháp có thể đứng vào trên cùng năm chỉ có. Một chút nội tình thâm hậu danh môn đại phái mới có thể đem nó làm như hộ sơn trận pháp đến dùng. Về phần một người bố trí xuống trận này dùng để ngăn cản thiên kiếp. Là tán tiên yêu vương cùng hắn đổi chỗ mà xử cũng không phải cảm thấy. thịt đau không thể. Nhưng lâm hiên giờ phút này đã bất chấp mà cái này huyền vũ chân. Linh trận quả nhiên không phải chuyện đùa đợt thứ hai thiên kiếp thập Phần mãnh liệt áp lại bị trận này cản lại rồi, chuyện mới của lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.